Các bạn thân mến, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 3 bộ truyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ đồng hộ cho Quỳnh Hương Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé Tôi ngồi trên xe tay ôm một túi đồ của mỡ tư Mắt khẽ liếc sang nhìn cậu ba đang tập trung lái xe bên cạnh Đến bây giờ tôi vẫn không sao diễn tả được cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình Bạn nãy Cậu ba thật sự quá mức ngầu đi. Cái khúc mà cậu nắm tay tôi á, eo ôi ngôn tình dã man. Thấy tôi cứ liếc nhìn, cậu ba khẽ hỏi. "Cô nhìn gì vậy?" Tôi lắc đầu. "À không, em đang suy nghĩ chuyện hồi nãy thôi." hồi nãy? Có gì cần phải suy nghĩ nữa hả?" Tôi có chút ngập ngừng. "Thì mà bộ cậu đuổi cô Thùy Thiên Hà cậu." Cậu ba nhìn tôi, mắt khẽ híp. tôi nói giỡn đâu. Nhưng mà, còn bà chủ nữa." Cậu không sợ? Cậu bà nhàn nhạt, nhạt cất tiếng. Sợ gì? Tôi đợi đến giờ mới đuổi con Thủy đi. Đã là nẻ mặt mẹ tôi lắm rồi đấy. Cô cũng yên tâm, chuyện của mẹ tôi đi. Tôi sẽ nói với bà, không để liên lụy đến cô đâu. Tôi mím môi gật gật. À dạ, vậy em cảm ơn cậu trước. Không có gì. Đến bệnh viện, cậu đi trước, tôi đi sau. Đi vòng quanh một chút là tới phòng bệnh của mợ tư. Vừa đến nơi đã gặp bà chủ đang đứng nói chuyện với người phụ nữ chạc tuổi, tôi đoán chắc là mẹ của Mộng Diệp. Thấy mọi người, tôi gật đầu chào hỏi lễ phép rồi đem quần áo đồ đạc vào trong phòng đưa cho cậu Tư. Cậu Tư lúc này đang ngồi trên ghế xem điện thoại, mẹ Tư thì đang ngủ. Thấy tôi tới, cậu nhận lấy túi đồ trong tay tôi rồi theo tôi ra ngoài để cho mẹ ngủ. Cậu Ba với cậu Tư ngồi trên ghế, tôi thì đứng bên cạnh cậu Ba nghe anh em họ nói chuyện. Anh nghe mẹ nói Tình hình của Diệp không tốt. Cậu Tư gật đầu, giọng buồn bã. Bác sĩ nói để theo dõi thêm, vợ em yếu lắm, em bé trong bụng cũng yếu. Thế có cần anh gọi, xin chuyển viện cho Diệp không, biết đâu có cách khác. Cậu Tư thở dài, giọng nặng trịch. Để xem tình hình thế nào đã anh ba, bây giờ chuyển cô ấy đi cũng không dễ dàng gì. Sức khỏe cô ấy rất yếu, đi đường sốc lại càng nguy hiểm hơn. Cậu ba vỗ vai an ủi cậu Tư, cậu nói có cần gì thì gọi cho anh, cố gắng lên. Em biết rồi, anh đừng lo. Nói chuyện thăm hỏi thêm lát nữa, tôi với cậu ba về trước. Bà chủ định là để tôi ở lại chăm sóc cho mẹ tư, phụ cậu tư, nhưng cậu tư nói là để dì tư với chị Hồng lên là được. Chị Hồng điềm tĩnh hơn tôi, dì tư thì có kinh nghiệm nuôi bà bầu bà đẻ nên cũng dễ hơn là đứa không biết gì. Trước lúc về, bà chủ có căn nhằn cậu ba chuyện cô Thùy, mặc dù bà không trách tôi Nhưng tôi biết là bà không vui Nhưng biết sao giờ tôi cũng không còn cách nào khác Cậu Tư tiễn cậu ba với tôi một đoạn Đến trước cầu thang Cậu ba khẽ nói Được rồi anh về trước đây Có gì gấp thì gọi anh Anh ba về cẩn thận Cậu ba nhìn cậu Tư với ánh mắt lo lắng Chợt tôi nghe cậu nói Luân thuốc lá không tốt Đừng nên hút Cậu Tư có chút ngỡ ngàng nhìn cậu ba Giống như kiểu kinh ngạc khi cậu ba biết bí mật vậy Mà tôi, tôi cũng ngạc nhiên không kém Đình thường cậu Tư rất chăm chút cho sức khỏe của mình Chuyện cậu hút thuốc lá là không hề có Cậu Tư mặt hơi ửng đỏ Mắt khẽ híp lại Cậu gật đầu Em biết rồi Ừ, vậy thôi anh về Lát nữa, dì Tư với Hồng sẽ lên Em tranh thủ ngủ đi Để còn lo cho Diệp Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo Tôi cũng nói vài câu an ủi cậu Tư Lúc ra về, tôi có ngoái đầu nhìn lại Nhìn thấy bóng lưng cao cao thẳng tắp của cậu ở giữa cầu thang rộng lớn Sao mà thấy cậu đơn độc quá không biết nữa cầu trời cho mợ diệp và em bé bình an cầu trời khấn phật Trên đường về tôi có quay sang hỏi cậu ba Cậu, sao cậu biết cậu tư hút thuốc lá hay vậy Em nhìn thấy cậu tư có giống người biết hút thuốc lá đâu Cậu ba nhìn về phía trước Giọng cậu nhàn nhạt, nhạt Nó là em tôi Tôi chỉ cần nhìn cũng biết nó như thế nào Hai anh em tôi có lập lời hứa sẽ không hút thuốc lá Chắc vì nó buồn chuyện của Diệp Hai anh em cậu tình cảm thiệt là tốt Em hâm mộ ghê bà chết Chỉ có hai anh em Tôi với nó không tốt với nhau Thì còn ai tốt với bọn tôi nữa Đàn ông rất phức tạp Ra thế bọn tôi cũng không giống người bình thường Bây giờ thì tốt Sau này cũng chưa chắc sẽ là mãi tốt được như bây giờ Tôi nhìn cậu ba Nghe trong lời nói của cậu Có chút gì đó cô đơn khó giải thích Thật ra tôi cũng không hiểu được gì về gia thế của cậu đâu Nhưng qua lời cậu nói Chắc có lẽ cũng không được tốt đẹp như tôi nghĩ Nhớ lần trước tôi gặp cậu Trung Cậu ấy hình như có hiểm khích gì với cậu ba thì phải À về chuyện của Thùy Sau này mẹ tôi có nói gì hay trách móc gì Thì cô cứ im lặng đừng cãi lại Mẹ tôi không thích người mồm miệng Bà nói gì cứ kệ bà Nói mãi cũng chán không nói nữa Em hiểu rồi cậu Em cũng không định nói lại bà chủ đâu Dù sao thì em cũng qua công làm cho cậu đuổi cô Thùy Bà không chửi em thì mới là lạ đấy Cậu bà chặt quay sang nhìn tôi Cậu cười nhẹ Cô cũng là người hiểu chuyện Cứ nghe lời tôi Tôi không để cô thiệt thòi đâu mà sợ Dạ vâng Tối hôm đó chị Hồng với dì Tư lên bệnh viện Chăm sóc cho mợ diệp Cô Thùy với con hạ dọn đồ đi từ lâu Trong nhà giờ đây hết sức yên tĩnh Tôi dọn dẹp bếp núc Đóng cửa nẻo xong xuôi Rồi đi tắm chuẩn bị lên giường Ở quê nên người dân ở đây ngủ sớm lắm Mà có muốn thức khuya để đi chơi Thì cũng không biết đi đâu Ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng Sáng dậy đã thấy chị Liễu nấu đồ ăn sáng sẵn Tôi rửa mặt rửa tay Rồi đem đồ ăn sáng lên cho cậu ba Thấy tôi, cậu hỏi Ăn sáng chưa? Dạ chưa Trưa thì ngồi xuống ăn luôn đi Nhịn đói làm gì? Tôi nghe cậu nói mà cả kinh Vội vội vàng xua tay Dạ thôi, lát nữa em ăn với chị Liễu Em đâu có nhịn đâu, em được ăn mà. Cậu bà múc một chén nuôi đầy, cậu nói. Trước sau gì cũng ăn, ngồi xuống ăn luôn đi. ra cậu ăn đi, em... Ngồi xuống ăn đi. Không ăn, trừ lương. Nghe cậu bảo trừ lương, tôi lật đặt kéo ghế ngồi xuống, một giây cũng không dám chậm trễ. Thấy tôi chịu ngồi, cậu cười cười. Như thế có phải ngoan không? Cô đừng có cãi lời tôi. Tôi trừ lương không còn một ngàn, thì đừng có mà khóc lóc. Mẹ khiếp, sáng sớm ra đã dở thói địa chủ trên ép dân lành rồi đấy. Cậu ba lấy cái chén, múc cho tôi đầy một chén nuôi, để trước mặt tôi, cậu hỏi. Ăn đi, ăn còn sót miếng nào, trừ lương miếng đó. Vừa nghe cậu cảnh cáo. Vừa hay bụng cũng đang đói, tôi không ngần ngại mà cầm muỗng múc một muỗng đầy ụ nuôi. Ăn được mấy muỗng, tôi lại nghe cậu hỏi. Sao con gái các cô lạ vậy nhỉ, bụng thì đói, miệng thì muốn ăn. Vậy tại sao không chịu ăn mà nhịn đói để giảm cân làm gì? Ăn có phải tốt hơn không? Người ốm quá cũng không có đẹp đẽ gì đâu. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu. Tôi hỏi. Ai nhịn ăn giảm cân hả cậu? Cậu ba hướng mắt về phía tôi. Thì cô chứ ai? Tôi thấy cô đã ốm lắm rồi đấy. Cần gì phải nhịn ăn nữa? Có chút buồn cười tôi nói. Cậu hiểu lầm em rồi ạ. Em nhịn ăn để làm gì? Tại vì cậu là chủ còn em là người làm. Theo lẽ thường. Thì em không được ăn trung bàn với cậu Còn về phần em ốm Là do em không có tiền để ăn Chứ có phải em nhịn ăn đâu Cậu ba ngạc nhiên Không có tiền để ăn Tôi gật gật Dạ em có nhiều tiền Đều đủ ruồn vào đóng học phí Với trả tiền nhà trọ hết Em ốm là vì em đói á chứ Tiền không có mà ăn Thì sao mập nồi hả cậu Cô còn trẻ mà Sao tôi thấy cô khổ quá vậy Tôi cười hề hề Khổ gì đâu cậu Mỗi người mỗi cảnh mà Em còn cha là em vui lắm rồi Thì giờ dáng cố gắng một chút Làm nhiều hơn chút nữa Để sau này con cái em không khổ giống em Cô tính làm gì để đổi đời Mà nói nghe chắc nịch vậy Tôi nháy mắt nói đùa Còn làm gì nữa cậu Với gương mặt này, với vóc dáng này Chỉ có thể là đi lấy chồng đại gia thôi Đang nghèo vậy nè Tự dưng lấy chồng giàu Có cái giàu quá chừng luôn Thời tới càng không kịp Tôi nói xong lại thấy cậu ba nhìn tôi chăm chăm Biểu cảm có chút cổ quái Thấy cậu như vậy Tôi phỉ cười, xua tay đính chính Cậu làm gì nhìn em như ma vậy Em nói giỡn mà, nói giỡn thôi Cậu ba múc một muỗng nuôi đầy cậu nói Lấy chồng đại gia để làm giàu Cải thiện đời sau của mình Tôi thấy cũng là ý kiến hay đấy Tôi biểu môi Em nói là em nói giỡn mà Đại gia ai khùng đâu mà lấy em Với lại em cũng không ham lấy chồng giàu đâu cậu Em mà em ham Là em đi theo mấy đứa bạn Cặp với đại gia kiếm tiền rồi Cậu không biết đâu chứ Sinh viên bọn em cũng được nhiều má mì để ý lắm ha chứ Nhưng mà nghèo cho sạch Rách cho thơm Cặp người nọ người kia Sau này mang nghiệp nặng lắm Cậu ba lại nhìn tôi Vậy chứ cô muốn lấy chồng thế nào Cô đã nghèo rồi Mà vẫn còn muốn lấy chồng nghèo nữa Tôi cười coi như là nói lời thật lòng Chồng nghèo hay giàu Cũng có quan trọng lắm đâu cậu Quan trọng là em có cố gắng Để làm bản thân mình thoát nghèo hay không thôi So với việc dựa vào chồng Em nghĩ là em nên dựa vào mình thì hay hơn Tại cậu không hiểu đấy Người nghèo dễ bị mang tiếng hèn lắm Lấy chồng giàu Cơm ngon cay ngọt thì không nói Lỡ đâu ở với nhau không được Chồng nó lại đè đầu Đem cái nghèo của em ra mà chửi rủa Cái đó còn nhục hơn là em nghèo nữa Thôi cứ có tiền trước rồi hãy có chồng Mà nếu lấy chồng Em muốn lấy một người đàn ông giống cha em luôn yêu thương má em hết lòng, vậy là đủ. Cậu ba nhìn tôi không nói gì, y tư có chút lạ lạ, thấy cậu im lặng quá, tôi lại đùa thêm một câu. Mà nếu tìm được một người vừa thương vợ, bất chấp như cha em ấy, vừa giàu có lắm tiền nhiều của, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, thì em cũng không ngại mà thay đổi ý định của mình đâu. Cậu ba liếc mắt nhìn tôi, gớm, khôn như cô, tôi cười khà khà, con người mà cậu, Cái gì tốt thì phải nhận chứ Mà thôi, em giỡn chút cho vui Cậu đừng tin Cậu ba lắc đầu vài cái Rồi tiếp tục ăn hết chén nuôi trên bàn Ăn xong một chén, cậu lại múc thêm một chén giọng khẽ hỏi Cây son của cô Thủy làm hư rồi, để tôi mua cho cô cây khác Tôi vội lắc đầu Dạ thôi đi cậu, em có xài gì đâu mà cậu mua Với lại em cũng có rồi ạ Không cần mua thêm đâu Cậu ba không hề để ý Tới việc từ chối nhận của tôi Cậu vẫn nhất quyết nói là sẽ mua Mà thôi, cậu muốn mua thì tôi nhận Từ chối làm gì cho mắc công Ăn sáng xong, cậu ba đi làm Thì cậu Phong ghé chơi Lúc nãy cậu Phong tới Là lúc tôi với cậu ba đang ăn sáng Đợi cậu ba đi làm rồi Cậu Phong mới kéo tay tôi ra vườn nhà Cậu cho mày thái độ nghiêm túc Nói đi, bà với anh ba có quan hệ gì? Tôi nhìn cậu ta Cậu mày không vui nói Quan hệ gì? Tôi với cậu ba là quan hệ chủ tớ Ông bị gì mà hỏi tôi vậy? Cậu Phong vẫn không tin. Tôi không tin đâu, anh ba là người khó tính, dễ gì mà cho bà ngồi ăn chung. Vậy tôi chịu, tôi có phải là anh ba của ông đâu mà biết, mà tôi thấy cũng có gì đâu, chắc cậu ba ăn một mình thấy buồn nên kêu tôi ngồi ăn chung cho vui, ông làm quá không à? Quý Phong lại lắc đầu, anh ta ra vẻ hiểu biết rằng giải. Bà không biết gì về anh ba tôi hết, anh ba tôi là người khó tính, trừ khi quen qua đường Quen để giải quyết nhu cầu sinh lý thì mới dễ tính một chút thôi. Tôi nói cho bà biết nha, bà là người làm đầu tiên trong cái nhà này. À không, trong cái dòng họ quý này có thể ngồi ăn chung với anh ba tôi. Ngay cả bác Thạch, quản gia kè cận của ông nội còn chưa có dịp đó. Tôi nghe cậu Phong nói, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng tôi làm sao mà biết được, cậu ba kêu tôi ăn chung thì tôi ăn thôi. Cậu đòi trừ lương tôi, tôi ngu hả mà không nghe theo. Quý Phong hiếp mắt nhìn tôi, lại lên cơn suy đoán. À, hồi hôm qua, anh ba vì bà mà đuổi con dâu quý trong mắt bác hai. Bữa nay lại kêu bà ăn sáng chung. Vậy là rõ ràng rồi còn gì, anh ba tôi có tình ý với bà. Tôi giật mình vội vàng phản bác. Ông đừng có mà nói điên. Anh ba của ông giàu có phong độ vậy, không lẽ thích tôi? Ông nghe thấy có phi lý không? Làm như chuyện cổ tích hay chuyện ngôn tình không bằng. Quý Phong gật gù Ờ... Mà bà nói cũng đúng Không lẽ khẩu vị anh ba tôi mặn tới như vậy Tôi đấm vào vai cậu ta một phát lầu bầu Ông nói vậy là sao Tôi có xấu xí lắm đâu Hồi đi học tôi xém chút nữa Là được xưng là hoa khôi rồi chứ bộ Không tại con bạn nhỏ chơi xấu Tôi đã là hoa khôi rồi đấy Ông mớt sẽ nhục tôi lại đi Quý Phong giải thích Không tôi có nói bà xấu đâu Tôi là đang nói về gia da cảnh của bà Với anh ba tôi kìa Chứ còn bà đẹp mà, hơi quê mùa lúa lúa một chút thôi. Nhưng công nhận có nét đàng hoàng. Đấy, vậy còn nghe được. Quý Phong suy đoán tầm vào một lát, rồi cuối cùng cũng ngả mũ chào thua. Ờ, chắc là tôi nghĩ nhiều, coi phim nhiều quá nên suy luận giống phim. Anh bà tôi còn có Thanh Mai Trúc Mã nữa mà. So với bà Thùy kia, thì chị Uyển còn tốt gấp trăm gấp ngàn lần. Cả bà và bà Thùy kia đều không có cửa. Thanh Mai Trúc Mã? Tôi tò mò. Uyển, tên đẹp vậy. Quý Phong thích chí. Tất nhiên, Phi Uyển tên quá đẹp luôn, mà anh ba cũng ngầm thừa nhận, chị Uyển là bạn gái mà, ông nội tôi mong chờ hai người họ cưới nhau lắm. Vậy sao chưa cưới nữa? Anh ba chờ chị Uyển thực hiện xong ước mơ thì sẽ cưới, tôi nghĩ là vậy. Càng lúc càng tò mò, tôi hỏi, thực hiện mơ ước á? Là mơ ước gì vậy Phong? Chị Uyển là diễn viên múa, mơ ước của chị Là mở được lớp học múa do mình làm chủ Bằng chính công sức và tiền bạc của chị Mà không cần đến sự giúp đỡ của gia đình Anh ba mấy lần có ý định mở trường dạy múa cho chị Nhưng chị không có chịu Dù có ai nói gì Chị vẫn nhất quyết không chịu Tôi gật gù Trong lòng cảm thấy thán phục Chà, người như chị Phi Uyển Quá hợp với cậu ba rồi còn gì Quý Phong cũng đồng ý Thì còn phải nói Bọn tôi cũng hy vọng Anh ba và chị Uyển lấy được nhau Chắc lúc đó cả làng ăn mừng. Được vậy tôi cũng mừng, cậu ba nên lấy một người vợ như vậy, vừa môn đăng hộ đối, vừa xinh đẹp tài giỏi, quá xứng đôi rồi còn gì. Tôi với cậu Phong đang nói chuyện rộn ràng, thì chị Liễu từ trong nhà chạy ra, chị gấp gáp nói với tôi. Mùa, bà kêu mày lên bệnh viện gấp, thay cho dì tư về kìa. Chuyện gì vậy chị, sao gấp vậy? Chị Liễu nói nhanh, mỡ tư xảy thai rồi đấy, nghe đâu băng huyết nữa. Mày lên nhanh đi, đừng có hỏi nữa. Trời đất, sảy thai, băng huyết. Mợ Diệp sảy thai lại bị băng huyết. May là có ông bà độ hộ, nên cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi. Mợ nằm viện gần một tuần, thì được xuất viện về nhà. Lúc đón mợ về, nhìn mợ xanh sao gầy yếu, đi phải có người đỡ, mà tôi thấy xót trong lòng vô cùng. Sức khỏe mợ Diệp rất yếu. Bác sĩ nói, mợ phải tĩnh dưỡng một thời gian, thì mới khỏe lại được. Sinh non... Thì cũng giống như đã sinh con Dì Tư lo ở cữ cho mợ càng kỹ Mẹ ruột của mợ Ở được vài hôm với mợ cũng về Mợ Diệp giao lại cho dì Tư và chị Hồng Giăn sóc Kể từ lúc mợ Diệp xảy thai Trong nhà ai cũng buồn Hiếm thấy mọi người cười nói chuyện vui vẻ như lúc trước Cậu Tư thì khỏi cần nói Ai cũng biết cậu buồn như thế nào rồi Có đôi khi Tôi còn thấy cậu lén hút thuốc một mình Biết cậu đang buồn Nên tôi cũng không dám căn ngăn Bỗng đến một ngày, mợ diệp ra cữ Không khí vui trong nhà mới khôi phục lại được một chút Chuyện của tôi và vụ cô Thùy Bà chủ có trách móc mấy câu rồi cũng thôi Tôi cứ tưởng là bà sẽ giận tôi lắm Nhưng xem ra bà chủ cũng là người hiểu chuyện Còn về phần cô Thùy Kể từ ngày bị cậu ba đuổi đi Tôi không còn nghe tung tích gì của cô ấy nữa Cô Thùy với con hạ Cứ như bốc hơi khỏi vũ trụ vậy Đến cả gọi than khóc với bà chủ cũng không nghe thấy Nghĩ cũng lạ Mợ Diệp ra cữ Sáng sớm cậu Tư dìu mợ ra sân tập thể dục nhẹ nhẹ Tôi đến lại đưa mợ đi dạo vài vòng Nhìn vợ chồng cậu Tư Mà tôi thấy hâm mộ ghê Chỉ ước sau này có chồng Cũng được chồng yêu thương cưng chiều như vậy Vậy là đủ mãn nguyện rồi Chị Hồng nấu thức ăn riêng cho mợ xong Tôi liền bưng lên cho mợ ăn cơm trưa Thấy ra da rẻ mợ hồng hào trở lại Mắt cũng không còn sưng lên vì khóc Tôi liền thấy mừng cho mợ Thấy tôi cứ nhìn Mợ Diệp liền hỏi Sao em nhìn mỡ dữ vậy? Tôi cười tươi, thấy mợ khỏe lại, em mừng. Mỡ Diệp múc một muỗng cơm vừa, mợ nói, phải khỏe lại chứ em, buồn hoài cũng không được. Nhìn ánh mắt mỡ buồn buồn trở lại, tôi liền thức thời không nói gì thêm nữa, vừa đứng phục vụ cơm nước cho mợ tôi vừa kể cho mỡ nghe những chuyện hài vui mà tôi biết. Được không giúp gì được vật chất cho mợ thì giúp cho mợ về tinh thần, chỉ hy vọng mỡ có thể quên được chuyện đau buồn mà vui vẻ sống tiếp. Sáng dậy tôi dậy sớm phơi lá trà rồi quét sân Nghe dì tư nói Vài bữa ông năm sang đây ở một thời gian Nên dì kêu tôi đem lá trà ra phơi lại Chuyện là Nhà ông Nam cho sửa chữa lại Ông sang đây ở đỡ Cũng sẵn dịp làm tiệc mừng thọ ở đây luôn Vì nhà này là nhà con cả của ông Năm nay ông cũng muốn ở đây Để gần với con cháu Tôi đang quét sân Cậu ba thì vừa tới chạy bộ về Thấy tôi cậu lại bắt chuyện Son sai được không? Nghe cậu hỏi tôi liền gật đầu trả lời Dạ được Cậu cho em một lúc mấy cây son đủ màu Xài không được thì mới là lạ đấy Cậu ba gật gù Ừ Con gái chăm chút một chút thì tốt Tôi thấy cô cũng không đến nỗi nào đâu Dạ Như chợt nhớ đến chuyện gì đó Cậu ba liền nói À quên, để chiều nay Tôi đem về cho cô con chó nhỏ Bạn tôi nuôi chó Chó mẹ đẻ nên cho tôi một con Tôi định là không lấy đâu Nhưng thấy cô thích chó nên lấy đem về cho cô nuôi Nghe nhắc đến chó tôi có chút kích thích Chó con hả cậu Ừ chó mực Tôi nhìn trong hình thấy cũng tròn tròn nuôi được Chó mực Đúng loại chó mà tôi thích nữa chứ Vậy có gì cậu đem về nha Đất nhà mình nuôi một con chó mực cũng tốt lắm mà cậu Cậu ba nhìn tôi cười khẽ Cô thấy tốt là được rồi Tôi vào thay đồ đi làm trước Chiều đem về cho cô Cậu ba đi rồi Tôi ở đây vẫn cứ nhìn theo bóng lưng của cậu không chấp mắt Vừa rồi Lúc cậu nói chuyện với tôi Tôi cứ thấy cậu nhìn tôi cười cười Giọng cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều Không hiểu sao Trong lòng tôi thì có chút rộn ràng làm sao ấy Cảm xúc khó tả lắm Này Làm gì mà đứng đực mặt ra đó hả mày Phơi trà chưa Nghe gì tư hỏi tôi giật mình vội che đậy cảm xúc của mình Tôi nhanh nhào trả lời còn phơi trà rồi gì tư Dì Tư nhìn nhìn tôi, gì có ý nhắc nhở. Ừ, mày ở đây làm đúng công chuyện của mày là được. Đừng có mà sinh ra tơ tưởng này kia. Mấy cậu nhà này không phải là người nghèo giống tao với mày đâu. Đâm đầu vô không có kết quả tốt đẹp đâu con. Mày chơi với lửa thì có ngày phỏng tay nha mùa. Tôi chột dạ toàn tập, vội phản bác. Dì Tư, con đâu có ý gì đâu. Ừ, thì tao nói vậy đó. Cho mày biết mà canh cho đúng chừng đúng mực mà nếu mày không có gì thì thôi, coi như tao nói điên nói khùng đi. Thôi, quét sân xong thì vô rửa chén. Con Hồng nó nấu đồ ăn sáng xong hết rồi đấy." Tôi cúi đầu khẽ đáp, "Dạ, con vô liền." Giật Tư đi trước, tôi đi theo sau, trong đầu không ngừng vang lên câu nói nhắc nhở của Giật Tư, cũng không biết sao, tôi tự dưng lại thấy có chút buồn bã, khó nói lên lời. Chung quy là Giật Tư nói đúng. Tôi vẫn phải nên biết chừng mực của mình. Tránh sinh ra loại cảm tình không nên có. Chiều xuống, cậu ba giữ đúng lời hứa, đem về cho tôi một con chó đen thui tròn inh ỉnh Cậu bỏ con cuốn vào trong cái chuồng di động. Lúc xách cái chuồng đưa cho tôi, cậu còn ra vẻ ghét bỏ không thoải mái. Giao chuồng chó cho tôi xong, cậu đưa tiếp cho tôi mấy túi thức ăn chó đầy ụ, thêm cả mấy bộ quần áo cho chó con. Tôi để cái chuồng xuống đất, rồi bỏng cuốn con trên tay, nhìn cái mặt ú nu của nó mà tôi thấy cưng gì đâu á. Ôm cuốn con vào trong lòng Tôi cười rực rỡ nhìn cậu nói Thế cưng quá cậu ơi Em đặt tên nó là gấu có được không Cậu ba gặt đầu Cô muốn đặt nó tên gì thì đặt Tên gấu cũng được, nghe dễ thương Tôi cười tít mắt Vậy cậu cho em thiệt hen Cậu ba liếc ngang liếc dọc Chứ không lẽ tôi cho giả bộ Rồi đòi lại ư Tôi cười hè hè Em cảm ơn cậu lần nữa nha, cảm ơn cậu nhiều Không có gì, thôi tôi đi tắm Mùi chó đẻ người rồi đấy, khó chịu quá. Chờ đợi tôi nói thêm câu gì, cậu ba đã đi nhanh vào trong nhà rồi biến mất dạng sau cánh cửa. Quay qua quay lại, đã không thấy cậu đâu. Nhưng thôi kệ, cậu đi đâu kệ cậu, gấu con của tôi vẫn là quan trọng nhất. Một tuần sau, ông Nam chính thức dọn sang đây ở, đi chung với ông là chú Thạch với Ngọc Hương, điều dưỡng riêng của ông. Tôi sắp xếp dọn phòng cho Ngọc Hương ở, vì cô ấy là điều dưỡng của ông nên bà chủ cho ở riêng một phòng. Chú Thạch ở chung với bọn người làm. Phòng ông Năm thì nằm riêng biệt ở gian giữa, không chung đụng với bất kỳ ai. Nhà vốn cũng không đông người. Này lại tăng thêm dân số. Người làm bọn tôi lại có việc để làm. Bình thường, tôi cũng không mấy bận rộn. Này tôi lại được giao thêm trọng trách phục vụ trả nước cho ông Năm. Công việc mà không một ai dám đứng ra tranh giành gì với tôi hết. Đáng lý, chuyện trả nước này là do dì tư đảm nhận. Nhưng mà coi bộ, Vì tư pha trà không hợp khẩu vị ông năm, trái lại, tôi pha thì ông lại uống được, thành ra công việc này giao lại cho tôi. Ông năm cũng không phải là người khó phục vụ, chỉ là ông già rồi, lại là người có địa vị nên tính tình nghiêm khắc hơn một chút thôi. Sáng sớm, ông năm đã dậy sớm tập dưỡng sinh rồi đợi cậu ba cậu tư dậy để uống trà sáng. Lúc tôi bưng trà lên, đã thấy ba ông cháu ngồi đợi sẵn, trông trò chuyện hài hòa vui vẻ lắm. Thấy tôi bưng trà đem lên, Ngọc Hương liền đi tới lấy kim châm ra thử độc, nhìn thấy kim châm không đổi màu, Ngọc Hương vui vẻ nói với tôi: "Được rồi, để tôi bưng qua cho ông Năm." Tôi nhìn cô ấy cười nói: "Không sao, để tôi đem qua được rồi ạ. Cà phê sữa của cô, tôi để ở đây, cô uống đi." Ngọc Hương là điều dưỡng riêng của ông Năm, cô ấy giỏi về y thuật nên được ông Năm tin tưởng giao cho nhiệm vụ coi sóc đồ ăn thức uống hàng ngày cho ông, kể ra thì cũng nhiều lời đúng là người dầu hay sợ này sợ nọ, ông nam rất khó tính trong chuyện ăn uống hàng ngày. Ông lại sợ người khác bỏ độc nên thức ăn riêng của ông lúc nào cũng được Ngọc Hương kiểm duyệt rồi mới đưa tới cho ông dùng. Ban đầu tôi còn thấy sốc một chút, nhưng sau khi nghe Ngọc Hương giải thích, tôi coi như cũng vui vẻ chấp nhận, đây là thói quen của chủ, tôi nên học cách thích nghi thì tốt hơn. Ngọc Hương cũng quen với chuyện tôi đem pha trà lên cho ông, cô ấy liền gật đầu đồng ý. Tôi bưng khay đi tới chỗ bàn rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Tôi cẩn thận tránh qua tách trà rồi mới rót trà ra cho ba người trước mặt, đặt tách trà rồi bánh bao hấp đến trước mặt ông Năm, tôi khẽ nói: "Con mời ông ăn bánh uống nước trà." Ông Năm gật đầu nhìn tôi, môi hơi cong giống như đang cười, ông nói: "Cứ để đó đi, chút nữa ông ăn." Dạ vâng. Thấy tôi đứng dậy, ông Năm mới nhàn nhạt khen tôi một tiếng: "Con bé này nhỏ tuổi mà khéo tay." Trả con pha, ông uống tới khẩu vị rất hợp Sau này sửa nhà xong Mày qua ở cho ông Ông trả gấp đôi lương cho mày Tôi cười cười không biết là nên mừng Hay là nên thế nào nữa Lương trả gấp đôi thì quá tốt Chỉ là tôi không tính làm ô xin cả đời này đâu Cậu ba chợt nhìn lên tôi Thấy tôi im lặng khó xử Cậu liền lên tiếng giải vây Mùa làm công trừ nợ Làm hết năm nay là đủ tháng rồi ông nội Em ấy không có làm luôn cho nhà mình đâu Ông Nam khẽ nhướng mày. "Vậy à, trừ nợ cho ai?" Nghe ông hỏi tôi liền trả lời, "Dạ, cha con là hai được, thiếu bà chủ tiền nên con ở hết năm nay để trừ nợ." Ông Nam hơi trầm ngâm. "Hai được là người trong đất liền đấy à?" "Dạ, nhà con ở bên đất liền." "Ra là vậy, sao con không ở lại đây làm luôn cho ông đi, hay tính lên Sài Gòn đi làm?" Tôi cười nhẹ. "Dạ, con làm hết năm nay Rồi lại lên thành phố đi học tiếp đại học Phải có cái chữ cây bằng Mới mong đổi đòi đỡ ông ạ Ông nằm chặt nhìn tôi Ông cười khích lệ Chà, con nhỏ này ý chí dữ Ông nghe mày nói là ông thấy mừng cho mày Còn trẻ là phải Phải có ước mơ Rồi hoài bão, vậy mới được chứ con Thấy mày, ông lại nhớ tới bé uyển Nó tính tình cương nghị Giống y như mày Nói tới đây, ông lại quay sang nhìn cậu ba Ông hỏi Phi Uyển chừng nào mới chịu về đây, làm cháu dâu ông đây hả lãnh? Cậu ba nhún vai cười trả lời. Con chịu, em ấy nói khi nào xong việc sẽ về. Hai đứa cũng lớn tuổi rồi đấy, phải tính chuyện đi chứ hả con? Tính chuyện gì ông nội? Con với Phi Uyển thì có gì để tính? Ông Nam cao mày. Mày nói gì, nghe như phường gian manh vậy hả con? Con gái người ta chờ mày bao nhiêu năm rồi đấy? Cậu ba biểu môi. Là chuyện lúc còn nhỏ ạ. Nếu em ấy cần con thì đã về từ lâu Con cũng không để tâm lắm Có duyên thì đến với nhau Không duyên chờ đợi cũng vô ích Cậu từ lúc này cũng xen vào Anh ba với chị Uyển là thanh mai trúc mã Hai người đẹp đôi lắm Cậu ba với tay lấy ly trà Rồi hấp một hơi Cậu nhàn nhã nói Còn quý chung nữa Ba đứa bọn anh Chứ không phải là chỉ có anh với Phi Uyển Lần này ông Nam lại thở dài Giọng điệu tiếc nuối "Còn thằng Trung với con bé Uyển, ba đứa sao lại thành ra?" Da? <cười> thiệt là. Cậu Ba vỗ nhẹ nhẹ lên tay ông Nam, nụ cười không qua khỏi khóe mắt. "Tự con lớn hết rồi mà, Quý Trung cũng có vợ có con, ba đứa con đừng ai nên vợ nên chồng với ai là tốt nhất, tránh cho có người tổn thương." Ông Nam vẫn tiếc nuối. "Thằng Trung nó từ bỏ rồi, con cũng đừng để ý đến em nó nữa." Cậu Ba đưa mắt nhìn xa, Cậu nói bằng giọng thoải mái nhất Con vẫn bình thường mà ông nội Nếu bình thường Thì đã không ở một mình tới giờ Anh ba là đang chờ chị Uyển về phải không Nghe cậu Tư hỏi Cậu ba im lặng không trả lời Phút chốc tôi thấy trong mắt cậu ba Hiện lên vẻ cô độc khó nói lên lời Chú thạch quản gia của ông Nam Đang tới cây trong vườn chợt đi xa Chú ấy đi tới gần ba người đang uống trà Giọng vui mừng Ông chủ Cậu ba cậu Tư Bên ông Sáng vừa mới báo sang Ông ấy nói cô Phi Uyển đang trên đường về Ông nằm nghe nhắc đến Phi Uyển Ông vui mừng đứng dậy Phi Uyển đang về đấy à Chú Thạch gật đầu Dạ cô Uyển đang về Bên ông Sáng có ý kêu sắp xếp phòng cho cô ấy đó ông chủ Tốt quá tốt quá Con bé mùa Mày vô dọn phòng cho ông đi con Dọn cái phòng kế bên phòng cậu ba mày đấy Nhanh nhanh nha Tôi dạ một tiếng rồi quay lưng đi vào trong Lúc tôi quay người rời đi Tôi có len lén nhìn về phía cậu ba Lại thấy môi cậu hơi cong lên Hình như là đang cười Bất chợt trong lòng tôi có chút không thoải mái Cảm xúc lên xuống khó kiểm nén lại được Phải mất mấy giây sau Tôi mới bình tâm lại Rồi cuối người lặng lẽ rời đi Công việc còn bộn bè Hơi đầu mà bận tâm cho mệt ừ, Suy nghĩ nữa vậy Nữ chính về rồi Nữ phụ nên nhường sang một bên đi nào Chẳng nghe không bằng một thấy Phải tới khi tôi nhìn thấy được cô Phi Uyển bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình, tôi mới thấm tía hết những từ ngữ khen ngợi của mọi người xung quanh dành cho cô ấy. Eo ôi, da trắng, gương mặt diễm lệ, vóc dáng hoàn hảo, vừa thon vừa gầy, đặc biệt là mái tóc dài đen mượt không một tỷ vết. Trông cô Uyển cứ như bước từ trong chuyện cổ tích xa vậy. Tìm mãi, tìm mãi, vẫn không thấy được một điểm gì để chê. Người đã đẹp, tính tình lại càng dễ thương, kính trên nhường dưới. Đối xử với bọn người làm như tôi Cũng tốt không kém trên người nhà Người như cô Phi Uyển Ai nhìn mà không thích cơ chứ Cậu ba đi đón cô Phi Uyển đến nhà ăn cơm Ông nằm với mọi người đứng trông ngồi từ sáng sớm Bữa này Có cả cậu Trung, cậu Phong Rồi ba mẹ cậu ấy sang dùng bữa chung Cậu Trung dắt theo vợ đang mang thai Cậu ấy là anh ruột của Quý Phong Con trai của người con thứ ba Là em trai ruột của ông chủ nhà tôi Thức ăn được dọn hết lên bàn Tất cả mọi người đều mang theo gương mặt tươi cười phấn khởi. Tôi, dì Tư, với chị Hồng, đứng một bên phục vụ cơm cho chủ. Riêng Ngọc Hương thì vẫn chuẩn bị phần ăn riêng cho ông Năm. Suốt bữa, tôi cứ nhìn cô Uyển không thôi. Tôi thật sự, không cách nào ngăn cho tầm mắt mình không nhìn đến cô ấy được. Quá xuất sắc, còn cái nhà ai mà xuất sắc quá vậy hả trời? Cậu chung ngồi đối diện với cậu ba và cô Uyển. Cả buổi cậu không nói gì, bộ dạng ngang ngược như lần đầu tiên tôi gặp cũng không còn. Thay vào đó là ánh mắt trầm ngâm hay lén nhìn cô Uyển. Cậu Trung thì vẫn cao to phong độ ngồi đó. Chỉ riêng vợ cậu mặt mày xanh sao lại không ăn được gì vì ngán ngẩm là thấy tội nghiệp. Mẹ cậu Trung là bà ba tuyết. Thấy con dâu không ăn được gì. Bà liền sai chị Hồng xuống bếp nấu giúp cho con dâu bắt cháo tôm. Nhờ vậy mà mợ hiền có được chút thức ăn cho vào bụng. Thế cậu Trung không quan tâm tới mợ hiền. Tôi mới khẽ hỏi gì tư. Gì? Cậu Trung với Mợ Hiền, ngộ qua ha gì? Dì Tư hít mắt cảnh cáo tôi, dì nhỏ giọng Đừng có mà bàn tán. Lát khách về, tao kể cho nghe. Tôi thức tời, liền gận đầu lia lia. À dạ, đề tài chính của bữa cơm chỉ xoay quanh chuyện của cô Phị Uyển. Hầu như mọi người đều rất vui khi cô Uyển về lại quê hương. Tôi thấy người trầm tính như cậu ba cũng hoạt bát hơn bình thường rất nhiều. Nụ cười trên môi cậu cũng xuất hiện nhiều hơn. Ông ba Lộc, ba của cậu chung Cũng thi thoảng góp vui vài câu Nhìn ông Lọc đến đây dùng bữa Cũng đủ biết Ông ấy nẻ mặt Và coi trọng cô Phi Uyển đến nhường nào Bà Ba Tuyết vừa nhìn cậu ba với cô Uyển gì vừa cười hỏi Phi Uyển về rồi Con định khi nào thì cầu hôn con gái người ta đây hả lãnh Cậu ba khẽ cười Cậu chưa kịp trả lời Thì cô Uyển đã lên tiếng trước gì con chưa muốn lấy chồng đâu Vẫn còn trẻ mà Bà Ba Tuyết lại nói Con gái có thì chưa muốn bận rộn con cái thì cứ cứ trước đi đã. Ông Nam cũng chen vào, vợ thằng Lộc nói đúng đấy, hai đứa cứ cứ trước đi, cưới đi rồi hẵng tính. Cô Uyển chỉ cười chứ không trả lời, cậu Ba lúc này mới lên tiếng giải vây. Con cũng chưa muốn cưới vợ. Cô Uyển lại quay sang cậu đùa vui. Anh cưới vợ đi chứ, già như thế rồi còn đợi gì nữa. Quý Phong liền góp vui. Anh Ba đang đợi chị về còn gì? Giờ chị nói vậy Là chết anh trai em rồi đấy Phi Uyển phản bác Anh ba em có mà đợi ai đó Chứ hơi đâu mà đợi chị Em đừng nghe mọi người nói bậy Cậu ba về yêu mũi lên cô Uyển Cậu cười Em đi thì thôi Về là làm láo loạn cả nhà Sau này lấy chồng ai mà chịu được em Anh đừng có mà chê em Không có em Cuộc đời của anh buồn thiểu buồn thiêu kia kìa Anh mau lấy vợ giống anh Trung đi Nhìn anh Trung đã hai con rồi Mà anh không thấy gấp à Cậu Trung nghe nhắc đến tên, cậu nhìn cô Uyển cười rất đẹp. Nãy giờ anh còn chưa nói gì đến em, mà em đã nhắc đến anh rồi đấy, lại muốn kiếm chuyện Hà Phị Uyển. Cậu Trung với cô Uyển lại bắt đầu đấu võ mồm với nhau, cậu ba với cậu Phong lâu lâu cũng góp vài câu, khiến cả nhà cười nghiêng cười ngả. Người điềm tĩnh như cậu Tư cũng không nhịn được mà đùa vui, không khí náo nhiệt cứ như ngày Tết. Ông Nam vui vẻ nên ăn nhiều hơn thường khi, phải đến khi Ngọc Hương nhắc ông dừng ăn ông mới giật mình mà buông đũa. Sau bữa cơm ấy, mấy cô cậu chủ đi ra sân nói chuyện Hàn Huyên, mẹ Diệp hơi mệt nên lên phòng ngủ sớm, mẹ Hiền cũng theo chân ba mẹ chồng mà về trước. Lúc tôi bưng trái cây lên, đã thấy cậu ba đang tiễn chú ba ra về, quan hệ chú cháu của bọn họ cũng coi như là tốt đẹp, mà giờ tôi về công nhận một điều, bà ba Tuyết và ông Lộc rất đẹp, tầm tuổi này mà nhan sắc còn mặn mà đến thế. Hỏi sao ông Lộc không cưng chiều vợ mình cho được Bà thấy lại thấy quen quen Tôi nhìn bà Tuyết cứ thấy quen mắt kiểu gì ấy Hình như tôi đã gặp người bà ấy ở đâu rồi thì phải Ngậm nghĩ mãi Cũng không nhớ là gặp bà Ba Tuyết ở đâu Tôi cũng chịu thua Không nghĩ nữa Rồi quay người đi vào trong để dọn dẹp Lúc đi đến trước cửa nhà lớn Tôi bị bà chủ kêu lại Bà nhìn tôi hỏi nhỏ Ông bà ba về chưa Tôi gật gật Dạ về rồi ạ Cậu ba đang tiễn ông bà ba ngoài cổng đó bà Bà chủ hơi không vui Bà hỏi lại Cậu ba hả? Dạ bà Ờ thôi được rồi Mày vào trong dọn dẹp đi Rồi dọn phòng cho con Uyển chưa Nghe bà hỏi tôi liền gật đầu Dạ dọn từ sáng rồi bà Tối nay cô Uyển ở lại đây luôn hả bà Bà chủ câu mày ý tứ khó chịu Sao tao biết được Để coi coi nó có chịu ở không Thôi tội mày coi mà dọn dẹp Tao đi vô ngủ trước À quên nữa, lát nữa mày pha sữa với hấp bánh bao đem lên cho cậu ba tối nay cậu làm khuya. Con nhớ rồi bà. Ừ. Đợi bà chủ đi vào trong, tôi mới nhìn ra sân trước, chỗ có cô Uyển đang ngồi nói chuyện vui vẻ với mấy cậu. Hình như là bà chủ không thích cô Uyển cho lắm thì phải. Nhớ lại hồi nãy, suốt bữa cơm, bà không nói nhiều quá ba câu. Eo ôi, cô Uyển vậy mà bà chủ không không thích, chả nhẽ bà chủ chỉ thích mỗi mình cô Thủy đánh đá kia thôi sao mà nhắc đến cô Thùy, da gà da vịt tôi lại dựng hết cả lên, người gì đâu mà đáng sợ hà. Đến gần khuya, mấy cô cậu chủ mới giải tán ra da về. Bữa nay cô Uyển không ngủ lại mà về nhà người cậu ở trên cột để ngủ. Cậu cô Uyển cũng là người sống trên cột này, gia đình cũng khá giàu có. Cậu chung với cậu Phong phụ trách việc đưa cô Uyển về nhà. Cậu ba với cậu tư chỉ tiện tới cửa. Đợi mọi người về hết, tôi mới dắt gấu con đi dạo, cho con cún ăn xong. Tôi mới chuẩn bị bữa khuya đem lên cho cậu ba Bánh bao chín Sữa cũng pha xong Tôi điền bưng lên cho cậu Vừa mới bưng khai bánh với sữa trên tay Quay người lại đã thấy cậu ba đứng lù lù ngay sau lưng Đã vậy còn nhìn tôi chăm chăm nữa chứ Có chút giật mình Làm run tay Sữa trong ly cũng văng ra một chút ra bên ngoài Dính cả trên tay tôi âm ấm, ấm Vừa hết hồn vừa khó chịu Tôi không vui nhìn cậu cằn nhằn Khuya rồi Cậu xuống bếp sao không lên tiếng Cậu ba khoanh tay giữa lưng vào tủ Cậu nhạt nhạt trả lời Nhà tôi tôi muốn lên xuống cũng phải xin phép hả Thái độ vành vào đấy Thì biết là nhà cậu Nhưng khuya rồi cậu đi xuống bếp Cũng không lên tiếng cho em biết chứ Em đã sợ ma rồi mà còn gặp cậu Có bữa đứng tìm chết luôn đấy Cậu ba cầm lấy khay bánh sữa Trên tay tôi Tôi xuống lấy đồ ăn khuya đợi cô lâu quá Tôi hơi biểu môi Thì giờ em đem lên cho cậu đây Nãy giờ em dọn dẹp tùng lum chứ bộ Cô nói thiệt không Tại dọn dẹp mới làm đồ ăn khuya cho tôi trễ Tôi gật đầu Phải mà em mới vừa dọn dẹp xong đó cậu Tôi vừa dứt lời Cậu bà đã chỉ tay vào con gấu con đang ngủ trong chuồng Giọng cậu nghe rất buồn cười Cô cho nó ăn trước tôi Tôi ngớ người ra nhìn cậu Trong đầu giống như có đàn quạ vừa bay qua Không hiểu tôi thật sự không hiểu Nhưng Cho con gấu ăn Không tới 3 phút nữa đó cậu Vậy là cô nhận, cô nói dối rồi đúng không? Nhưng... Không kịp nghe tôi giải thích, cậu ba đã vinh vào nói. Chó là tôi đem về, nhưng cô ít nhất phải biết phân biệt được thứ tự vai vế. Lần này cảnh cáo, lần sau nữa là trừ lương, nghe rõ chưa? Ờ, dạ cậu ba. Tôi đem bánh lên trước, cô cũng đi ngủ sớm đi, hết việc rồi. Mà sữa đổ ra ngoài một ít rồi, để em pha ly khác cho cậu. Cậu ba bỏ qua lời tôi nói. Cậu vừa bưng hay sữa đi vào nhà trên vừa nói vọng lại Không cần đâu, cô đi ngủ sớm đi Nói rồi, cậu bỏ đi lên nhà trên Còn tôi thì đứng nhìn theo cậu thêm một lát nữa Mới có thể sửa mặt đánh răng rồi đi ngủ Đi ngang qua chuồng nhỏ của gấu con Tôi chỉ có thể lắc đầu tội nghiệp cho con Đúng là bất hạnh, cả tôi và cả nó Đều có chung một người chủ sợ hơi cám lợn Số khổ, đúng là số đầy tớ khổ quá mà Cô Uyển mấy ngày sau thì dọn đến ở chung nhà với cậu ba, người làm bọn tôi lại có thêm một vị chủ nhân để phục vụ. Mà nói vậy, chứ cô Uyển dễ phục vụ lắm, không khó tính hay chảnh chệ như cô Thủy đâu. Với lại, phần lớn thời gian cô Uyển không có ở nhà, cô ấy bận mở lớp dạy tình thương cho trẻ em nghèo trên cồn, chỉ đến chiều mới về ăn cơm, tập múa rồi ngủ lại thôi. Mà dạo gần đây, sức khỏe của mợ Diệp yếu hẳn đi, bác sĩ nói mợ bị trầm cảm hậu sinh non, tính tình có chút không tốt. Cậu Tư sợ mợ nghĩ không thông, nên lúc nào cũng để chị Hồng canh chừng mợ, rồi mới yên tâm đi làm. làm lúc, tôi cũng thay viên chị Hồng đưa mợ xuống nhà hóng mát, cho mợ thoải mái đầu óc hơn. Đưa mợ Diệp xuống vườn nhà đi dạo, chiều mợ ngồi xuống ghế, tôi ghẽ hỏi. Mợ, mợ đói không? Em lấy gì cho mợ ăn nha? Mợ Diệp lắc đầu, hương mặt buồn bã. Mợ không ăn đâu, em đừng lấy, em ngồi xuống đây nói chuyện với mợ đi, không cần đứng canh chừng mợ vậy đâu. Thấy tâm trạng mợ Diệp không tốt, tôi liền ngồi xuống tâm sự với mợ. Mợ sao vậy? Có chuyện gì không vui hả mợ? Mợ Diệp cười khổ. Sao mợ lại không vui? Mợ lấy được chồng giàu. Chồng mợ đẹp trai, thương vợ, có cái gì nữa mà không vui? Mợ đang rất vui nữa là đằng khác nó mùa. Tôi nhìn mợ Diệp, cảm thấy mợ dường như đang dối lòng mình vậy. Mợ à, nếu có chuyện gì không vui, mợ cứ nói với em đi, đừng có ngại. Mợ mà cứ để trong lòng hoài là thành tâm bệnh, mà tâm bệnh là khó chữa nhất đó mợ. Mợ Diệp chật nhìn tôi chăm chú, mùi mợ bấp máy như muốn nói ra điều gì đó. Tôi cứ nghĩ là mợ sẽ nói ra nhưng không, cuối cùng mợ vẫn không muốn nói cho tôi biết. Mợ thì có gì mà tâm bệnh với tiên bệnh, không có gì đâu mùa. Mợ Diệp không muốn nói, tôi cũng không ép mợ được. Hai mợ cháu nói thêm vài câu nữa. Mợ Diệp than vãn mệt. Muốn về phòng nằm nghỉ nên tôi liền dìu mẹ về phòng, đi đến bên cạnh mẹ, tay tôi vừa chạm vào tay mẹ, mẹ liền giật mình thảng thốt kêu lên một tiếng, tôi cũng giật mình, vội vàng hỏi thăm. "Mẹ, đau ở đâu ạ? Có sao không mẹ?" Mẹ Diệp thở hắt ra một tiếng, nghe tôi hỏi, mẹ vội giấu tay về sau lưng, gương mặt trắng bệch thấp thỏm trả lời. "Không, mợ có gì đâu." Mẹ giấu tay nhanh thật đấy, nhưng làm sao nhanh bằng con mắt của tôi. Ông tay áo mợ Diệp hở ra, tôi nhìn thấy rõ tay mợ bầm tím một mảng, lại giống như kiểu bị ai siết chặt mà bầm. Thấy tôi nhìn, mợ liền kéo tay áo xuống, che đi phần bầm tím ở tay, mợ liền nói: "À, cái này là mợ đi té, bị bầm vào tay, nhưng mợ giấu không cho cậu em biết, sợ cậu lo. Em đừng có nói cho cậu Tư nghe nha mùa, cậu không cho mợ ra khỏi phòng nữa thì buồn lắm." "Dạ, em biết rồi mợ." Mặc dù mợ diệp nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy dường như mợ diệp đang muốn giấu giếm tôi chuyện gì đó. Tôi không nghĩ là mợ diệp té rồi bầm tay đâu. Chẳng ai lại bầm tay kiểu như mợ được. Cái này là do bị xiết tay mà bầm đây này. Thấy tôi không nói thêm nữa, mợ diệp liền kêu tôi dìu đi vào trong nhà. Trước dọc đường, mợ nói nhiều lắm, nói nhiều hơn mọi khi rất nhiều. Mợ giống như đang muốn phân tán sự chú ý của tôi khỏi cái tay đang bầm tím của mợ vậy. Thay ca cho chị Hồng chăm mợ diệp. Cành lúc mỡ ngủ, tôi mới kêu chị Hồng xuống nhà dưới, tôi khẽ hỏi. Chị, chị có thấy mỡ diệp lạ lạ không? Chị Hồng nhìn tôi, chị chào mày hỏi. Là lạ lạ, lạ lạ sao em? Thì cậu với mỡ ấy, có gì khác thường ngày không chị? Chị Hồng lắc đầu. Không, chị thấy cậu mỡ tư bình thường mà, mà sao em hỏi vậy, em thấy gì hả mua Tôi chào mày suy nghĩ một lát, rồi mới quyết định kể cho chị Hồng nghe, nghe xong câu chuyện. Chị Hồng thoáng sững sờ Chị Trầm ngâm nói Mợ Diệp bị bầm ở tay á Sao chị dìu mợ đi lên đi xuống ngoài Mà chị không thấy Em nghĩ là mợ giấu em đoán vậy Giấu á sao phải giấu Tôi lắc đầu chịu thua Em cũng không biết nữa Mợ Diệp hình như đang giấu giếm cái gì đó chị Hồng Em thấy mợ không được bình thường Không biết cậu Tư có ấy đừng có nói bậy Cậu Tư không phải loại người tệ bạc như vậy đâu mùa Nghĩ oan tội cậu Chị sống ở đây lâu, chị biết tính cậu mà. Nghe chị Hồng bên cậu Tư, tôi cũng không có ý phản bác. Bởi lẽ tôi cũng tin vào nhân phẩm của cậu dữ lắm. Ai chứ cậu Tư thương vợ vô cùng. Tôi có mắt, tôi nhìn cũng biết mà. Nhưng còn mợ diệp. Em cũng tin cậu Tư, nhưng em cũng tin mợ diệp nữa. Tại chị không biết, mợ diệp trông thấy thương lắm. Nói thì em không biết nói sao cho chị hiểu. Mợ diệp bây giờ không giống mợ diệp lúc trước chút nào hết đó chị. Em chỉ sợ, Có điều gì khuất tất thôi Chứ cậu Tư hay mợ Tư Em đều mong cho hai người họ luôn luôn hạnh phúc Nói tới đây tôi lại thở dài Đó Mợ Diệp vừa mới mất con Tâm lý chưa ổn định Em thiệt chỉ mong cho mợ được sống hạnh phúc thôi hả chị Chứ nếu mà cậu Tư phụ bạc mợ nữa Chắc mợ sống không nổi đâu Vì mợ thương cậu quá mà Chưa chắc đông mùa Hả chị nói gì Cái gì chưa chắc Nghe tôi hỏi chị Hồng có hơi sững sờ Chị vội vàng trả lời À ý chị là chưa chắc những gì Em nghĩ là đúng đâu Biết đâu mợ bị té thiệt thì sao Để lát chị dò hỏi mợ thử Chắc mợ cũng nói thôi Tôi gật gù Phải đó chị Chị thân với mợ như vậy mà Chị thử hỏi mợ coi Biết đâu mợ kể chị nghe thì sao Chị Hồng gật gật Ừ để chị hỏi Mà chuyện này em đừng có nói với ai nha Mắc công người ta không biết lại Em biết rồi mà Em biết mà Ừ ừ Chị đi nấu cháo cho mợ diệp, nổi thuốc còn chưa nấu nữa kìa. Vậy để em nấu thuốc cho chị, chị đi nấu cháo đi. Thôi đi cô nương, giờ này không lo phụ gì tư cơm nước, một lát nữa bị chửi thì đừng có la làng. Chị bác thuốc lên nấu là xong à, nhanh còn hơn nấu cháo. Hai chị em còn chưa nói xong, dưới bếp đã vọng lên giọng dì tư lanh lành. Hai chị em tôi nhìn nhau phỉ cười rồi kéo nhau xuống bếp làm công chuyện nhà. Chuyện của mợ diệp, để chị Hồng hỏi thăm thêm vậy, không gấp nữa. Sức khỏe và tinh thần của mợ Diệp ngày càng giảm sút, cậu Tư lo sốt vó lên, liền nhờ cậu ba tìm bác sĩ giỏi về khám cho mợ. Nhưng khám là khám như vậy, bệnh tình của mợ vẫn không thuyên giảm, mà bệnh trầm cảm, không phải nói muốn chữa dứt là chữa dứt được ngay, nó còn khó chị hơn là thân mang bệnh nặng nữa. Sáng hôm nay, mợ Diệp có triệu chứng hoảng loạn muốn tự sát, may là chị Hồng phát hiện kịp nên ngăn chị không cắt cổ tay, cả nhà bị một phen hú vía. Ngọc Hương phải tiêm thuốc an thần cho mợ Diệp thì mợ mới ngừng khóc và ngủ tiếp đi. Ông nằm thấy tình hình không tốt. Ông liền gọi mọi người về họp mặt gia đình. Đại khái là tìm ra giải pháp để trự dứt bệnh cho mợ Diệp. Vì nếu càng để lâu thì sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng của mợ. Sau một hồi bàn bạc cả nhà thống nhất ý kiến là mời bác sĩ tâm lý về điều trị cho mợ. Đợi đến khi nào bệnh tình của mợ thuyên giảm thì để bác sĩ rời đi. Thế nhưng lúc mợ tỉnh dậy Biết có bác sĩ trong nhà, mỡ nổi điên đòi sống đòi chết, không cho bà ấy vào khám. Mỡ luôn miệng la hét là mình không có bệnh, nhất quyết không chịu hợp tác với bác sĩ. Hết cách, cậu Tư đành để cho bác sĩ về, ngày mai lại để cho bà ấy đến. Khuya hôm ấy, lúc cả nhà đi ngủ, chỉ còn tôi thức cho gấu con ăn, cũng vừa định đi ngủ, thì nghe tiếng cửa sau mở. Ngó sang, thì thấy cậu Tư cầm chai rượu trên tay, thấy cậu, tôi liền chào hỏi. Cậu! Giờ này sao chưa ngủ ở cậu Cậu tư thấy tôi Cậu khẽ nói Cậu không ngủ được Dưới bếp còn cái gì ăn được không mùa Tôi nhìn quanh Giờ này nồi niu rửa hết rồi ạ à. à để em xào chút thịt bò cho cậu nha Cũng được Cậu phiền em vậy Cậu tư vòng lên phòng ăn ngồi đợi sẵn Còn tôi thì nhanh tay thái thịt rồi rửa rau Tầm 10 phút sau tôi đem đĩa thịt bò lên cho cậu Để xuống bàn tôi có ý tốt nhắc nhở Cậu uống ít thôi Mai còn phải đi làm nữa đó cậu. Ừ, cảm ơn em, em đi ngủ đi, cậu uống chút rồi sau. Tôi nhìn cậu, nhìn vẻ mặt thiếu sức sống của cậu, tôi chợt thấy buồn thay cho cậu tư, từ lúc tôi biết cậu tới giờ, tôi cứ thấy cuộc đời cậu cô độc sao ấy. Trước kia là chuyện mẹ tư lén lút gặp cậu ba, rồi giờ là chuyện mẹ tư bị trầm cảm, chưa kể cả đến chuyện cậu cũng vừa mới mất đi đứa con đầu lòng. Sao người hiền lành tử tế như cậu lại cứ phải chịu khổ vậy nhỉ? Biết đến khi nào Cậu với mợ mới được viên mãn đây Tôi đi đến cửa Lại nhìn không được Mà nhìn về phía cậu thêm vài giây nữa Vẻ đơn độc của con người này Thiệt khiến là người khác phải xót xa mà Mợ Diệp đúng là khó hiểu Mợ nhất quyết không cho bác sĩ vào ở cùng Nhưng lại chịu hợp tác cho bác sĩ khám xong rồi về Mà thôi cũng được Mợ chịu để cho bác sĩ khám là được rồi Còn bác sĩ ở lại hay không Cũng không quan trọng Trưa hôm ấy cậu Phong đến chơi Cậu ấy thăm ông nội một chút Là tìm tôi để nói chuyện, vì lần trước đã xin phép bà chủ, nên lần này thấy cậu Phong qua là bà chủ liền kêu tôi ra gặp cậu. Tôi với cậu Phong chỉ là trái hình thôi, chứ có học hành gì đâu, chủ yếu là tám chuyện trên trời dưới đất. Lướt ké điện thoại với cậu Phong, nhìn thấy một trang bán hàng có đăng mẫu kẹp tóc của Hàn Quốc xinh ơi là xinh, tôi cứ xích xoa mãi không chịu lướt sang mục khác. Thấy tôi cứ nhìn chăm chăm, cậu Phong cầu nhầu. Thích hả, đặt mua đi, nhìn gì nhìn hoài. Tôi lắc đầu tiếc nuối. "Thôi đi, đắt lắm, cái kẹp tóc chút xíu hơn 200.000đ, nhưng nó đẹp mà, quan trọng nữa là bà thích, mà thích thì mua đi, tiếc cái gì 200.000đ." Tôi liếc mắt nhìn cậu ấy phản bác. "200.000đ với tôi hơi bị lớn đấy. Thôi, cái gì cần mua thì mua, không cần thì thôi, tôi có đi đâu đâu mà mua cho phí." Quý Phong cốc vào đầu tôi một phát, cậu ấy cười nhạo. "Bà còn trẻ mà tư tưởng của mẹ bỉm sữa rồi đấy à?" Bà không mua, sao biết nó không cần. Coi kìa, tới son cũng không dám đánh nhiều, sợ hết son đấy à. Bị lên án, tôi quạo có đấm cho anh ta một phát vào ngực, ông bị giở hơi đi à. Tôi đi làm mướn là nói cho sang mồm thôi, chứ thực ra bà đây đang đi ở đợ là làm ô xin cho người ta đấy. Mà đã làm cái nghề này mà còn đánh son cho đậm lên, ông muốn tôi bị dân chúng rủa chết ông mới vừa lòng đấy à. Quý Phong lại cầu nhầu. Cũng hên là mặt bà trắng với dính được chút nhan sắc đấy. Cỡ mà đen đúa rồi cộng thêm không biết trang điểm trưng diện. Chắc có mà nó thèm lấy bà. Tôi lao vào đấm cho tên Phong mấy phát. Hai bọn tôi ồn ào như cái chợ trùm hỗm. Tên quý Phong này đúng là hắc dịch. ỉ có tiền nên cứ chê tôi suốt. Tôi véo mũi của anh ta gạo lên. Bà đây là đẹp tự nhiên nhá. Mặn mòi từ da rẻ. Hiếm có đứa con gái nào quê nào mà đẹp được như bà đây. Ở đó mà chê tôi thách ông Tìm được đứa nào có nhan sắc hương đồng cỏ nội như tôi đẹp dạng người không tì vết Ba mà đẹp Ông chê tiếng nữa tôi đấm cho ông không trượt phát nào đấy C mồm Tôi vừa nói vừa vuung tay T tiền phòng người né sang một bên anh ta bật cười ha hả hai bọn tôi nói thêm vài chuyện nữa đợi đến bữa trưa cậu phòng ở lại ăn cơm luôn rồi mới về Tối hôm đó cậu bà với cô Uyển bàn nhau chuyện mở lớp tình thương đến khuya tôi thì hết rửa chén đến lau nhà. Cũng không có thời gian để ý xem Hai bọn họ nói gì Mà bận sấp mặt sấp mũi Mà cậu ba cứ sai tôi lấy cái này Rồi lấy cái kia Tủ lạnh gần sát bên Mà cậu còn làm biếng tới mức Kêu tôi mở tủ lạnh lấy nước cho cậu Cậu mới vừa lòng Đến lần thứ bảy trong một buổi Tôi bực qua mới tỏ thái độ với cậu Cậu ba còn lấy gì nữa không Để em lấy một lần luôn Cậu ba với cô Uyển ngước mắt lên nhìn tôi Cậu ba thì trao mày không vui Còn cô Uyển thì giọng nhẹ nhàng cắn nhàn cậu Em đã nói là để em lấy Sao anh cứ thích làm khó con bé vậy già rồi nên khó tính à Nói rồi cô quay sang tôi Cười dịu dàng nói Em làm gì thì làm đi Để đó cậu ba có kêu gì Thì cô làm cho Đấy người ta dịu dàng hiền lành ghê chưa Ai như tên cậu ba khó tính Thích hành hạ người khác Dạ vâng Tôi dạ một tiếng định là vắt cây lau nhà lau tiếp ấy vậy mà chưa kịp Thì đã nghe cậu ba quát giữ lại Ai cho cô đi tôi chưa cho cô đi Bức xúc dồn nén tôi nhăn mày Vậy giờ em làm gì nữa cậu Cậu ba nhìn tôi chăm chăm Cậu cười nhạt Mẹ tôi trả lương cho cô cao quá Nên cô đâu có sợ trừ lương Cãi lời tôi trừ cô 500.000 500.000 ăn cướp hả hay gì Cậu nãy giờ cậu kêu em làm cái gì Cái Nói nữa trừ 1 triệu Cậu 1 triệu 500 nghìn. Mẹ kiếp Ác còn hơn cả phát xít nữa Làm quần quật 1 tháng được có 5 triệu bạc Mới nói có mấy câu trừ một triệu rưỡi Nè dao này, giết tôi luôn đi Cắt cổ mụ bụng tôi luôn đi Cậu ba lại lườm lườm tôi Cậu trầm rộng Gì, muốn chửi tôi đây à Nghe cậu hỏi, tôi ức trong bụng lắm Nhưng phải nhịn xuống vì đồng lương còn lại của tháng này Dạ đâu có ạ Cậu ba cười nhạt Cậu nói Đâu có, tôi nhìn cái miệng cô giật giật Là tôi biết cô muốn chửi tôi lắm rồi đấy Cô chỉ giỏi giỡn hết Làm việc thì hậu đậu lè mè Ừ kìa cậu ba, tôi dẫn hớt chỗ nào chứ Cái khúc nào trong ngày Thấy tôi dẫn hớt đâu dù cái khúc nào thì tôi hậu đậu hả Ăn ra nói dối quá hả Tôi im lặng không trả lời Đầu khẽ cúi không muốn nhìn thấy mặt tên quý lãnh kia nữa Thấy tôi chịu im Cậu ba lại nhàn nhã ra lạnh Đứng đây đi Để tôi kêu cái gì thì làm cái đó Cô Yển im lặng nãy giờ Giờ mới có dịp lên tiếng giải vây cho tôi Anh à, để mùa đi làm công chuyện đi Anh cần gì thì em lấy giúp cho, em cũng rảnh mà, cần gì phải để em mới đứng ở đây. Tôi nhìn cô Uyển, trong mắt thể hiện sự nẻ trọng cô ấy vô cùng. Trong cái kiếp ở đọ này, chắc chỉ có cô Uyển là thấu hiểu lòng tôi mà thôi. Giờ cũng khuya rồi, để em nó lau nhà rồi còn đi tắm giường ngủ nghỉ nữa chứ. Biết bọn mình bàn tới khi nào xong mà canh chừng. Cậu bà vẫn không nghe, cậu nói. để cô ta đứng ở đây, anh quen sai vạt rồi. Cô Uyển vẫn cố lẩn nữa. Nhưng khuya rồi, cậu ba trao mày thì tứ không vui. Mùa là người làm, chủ kêu làm gì thì làm đó. Em xin cho một đứa làm thuê làm gì, nhân từ như em, thì sao làm nên được việc gì đây hạ Uyển? Cô Uyển bị cậu ma mắng, cô ấy im re không dám nói gì, thấy cô ấy tự dưng vì tôi mà bị mắng, tôi thấy có lỗi vô cùng, cũng tại vì thân phận thấp kém, giờ muốn có bảo vệ người ta cũng không dám mở lời. Không khí trong căn phòng đột nhiên trầm xuống Cậu ba lớn tiếng kêu chị Liễu lên lau nhà thay cho tôi Rồi bắt tôi đứng kế bên để cậu sai vặt Tôi thì cũng không thấy gì ngoài mệt Đáng lý ra Nãy giờ là tôi lau nhà xong rồi đấy Cũng dư thời gian tắm rửa ăn cơm luôn rồi đó Hồi chiều Tự dưng thấy no nên không ăn cơm Giờ quá bữa gần khuya mới thấy đói bụng Eo ôi Mà cậu ba với cô Uyển nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy Tôi đứng cũng muốn dã cặp giò ra Chứ đâu có giỡn đâu biết tới khi nào hai người này mới bàn xong đây hả trời Đói quá chừng rồi Vấn đề xây dựng đã xong Giờ đến giáo viên Chỗ em vẫn chưa tìm được người để dạy bọn trẻ Trả lương cao quá thì không đủ kinh phí dự phòng Mà trả lương thấp quá Thì không ai chịu đến dạy Cậu ba nói Chuyện lương bổng của giáo viên để anh Coi như là anh giúp bọn trẻ Cô Uyển lắc đầu không đồng ý Không được Anh đã bỏ tiền ra giúp em xây lớp học rồi Giờ đến giáo viên anh cũng lo nữa Thì không được Không có vấn đề gì An sinh của dân mình ở trên cồn, họ quý của anh nên đứng ra lo mới phải." Cô Uyển thở dài, "Em có thể dạy cho bọn trẻ ạ, nhưng số học sinh đăng ký đông hơn em nghĩ, bọn em cần thêm 2 đến 3 giáo viên dạy lớp vỡ lòng. Nếu như em không có thi công lớp học múa ở ngoài thị xã thì tốt quá. Đằng này, hai việc cùng một lúc, em thiệt là tính toán không ra gì mà." Cô Phỉ Uyển tự trách mình, cậu Ba liền dịu giọng an ủi, "Em đừng có tự trách mình, mấy ngày qua Anh theo dõi tiến độ thi công lớp học múa với lớp tình thương, anh thấy em quản lý rất tốt, nếu cực quá, em cứ giao lớp tình thương lại cho anh, anh cho nhân viên của anh xuống quản lý giúp em. Đừng anh, em muốn tự mình mà lớp tình thương, đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của đời em, anh giúp em như vậy là đủ rồi ạ, em có thể tự mình làm được, anh yên tâm. Cậu Ba nhìn cô Uyển, ánh mắt dịu dàng nhất có thể đều dành hết cho cô ấy. Bất chợt, tôi thấy khung cảnh của hai người họ ngồi bàn bạc bà công việc. Thật là yên bình, lại đẹp đôi quá thể đáng. Còn chuyện giáo viên, để anh. Nói tới đây, cậu đột nhiên nhìn sang tôi, hai mắt cậu sáng quắc, ý cười nồng đậm. Có cô giáo cho em rồi đây. Cô uyển nhìn tôi, cô ấy ngạc nhiên hỏi cậu. Ý anh nói là mùa. Cậu ba nháy mắt. Ừ, để mùa đến dạy cho em, không công. Ừ kìa, cái dạng miệng. Cô uyển nhìn tôi kiểu không tin lắm, còn tôi thì cao mày nhìn cậu ba không chớp mắt. Mùa dạy được không hả anh? Cậu ba cười tươi trình độ đại học sắp ra trường đấy Giữ sức giúp cho em Nói rồi cậu lại nhìn tôi Ánh mắt cảnh cáo như dao kẻ cổ Có phải không hả mùa Tôi siết chặt tay Cố nhịn vì miếng cơm anh áo Tôi cười giả chân Dạ phải cậu Dạ phải Cô Uyển đứng bật dậy Cô ấy đi tới nắm chặt lấy tay tôi Vừa mừng rỡ vừa nói Nụ cười trên môi như hoa như ngọc Em giúp cô được không mùa Được không Tôi bị cô Uyển hấp hồn mất Dù cho cậu ba không ngồi đó trừng mắt nhìn tôi thì tôi cũng đồng ý Dạ được cô, để đó em dạy cho Mà cô còn thiếu người phải không? Để em kêu Quý Phong đi cùng Cậu ta rảnh lắm, cũng không lấy tiền công đâu Quý Phong? Tôi gật gù Dạ, Quý Phong em cậu chung đó cô Nhưng được không? Cô còn chưa dám nhờ cậu ấy Tôi gật đầu chắc nịch Dạ được, chỉ cần mượn uy danh của cậu ba là được Cả tôi và cô Uyển đều nhìn cậu ba Cậu ba cũng khẽ gật đầu đồng ý Việc giáo viên dạy cho bọn trẻ Được giải quyết xong xuôi Cô Uyển mừng giữ, nắm tay tôi cảm ơn tôi dối rít Mà tôi phải nói là tôi dại gái gây gớm Cô Uyển cứ cười với tôi Là tôi nhịn không được mà mềm lòng Đến tôi là con gái Còn bị cô ấy hấp hồn Vậy thì đừng nói với cánh đàn ông yêu bằng mắt Đúng là muốn đổi lấy nụ cười của mỹ nhân Thì chuyện gì cậu ba cũng làm được Họp bàn xong là gần 11 giờ khuya Cậu ba mới cô uyển về phòng ngủ trước, chỉ còn tôi lúi húi tắm rửa rồi ăn cơm một mình. Cơm để từ chiều tới giờ, giờ cũng nguội ngát khô khan. Bạn nãy, chị Liễu chắc không biết là tôi chưa ăn cơm. Nên còn bao nhiêu thức ăn thừa, chị lựa lấy thịt cá rồi trộn hết cho gấu con ăn. Trong nồi giờ chỉ còn cơm nguội dưới đáy. Với còn sót chút kho quẹt, tôi liền lấy hâm cho nóng, rồi lại hai mớ rau trong vườn đem luộc lên ăn. Lúc đói thì chỉ cần nhiều đây ăn cũng thấy ngon. Sơn hào hải vị dọn trước mặt cũng không thèm, mà quên nữa, tôi tiền đâu mà ăn sơn hào hải vị. Nói phét chút cho đỡ tuổi thân thôi mà. Cầm chén cơm trên tay mà run run, vừa đặt đũa gắp miếng đầu tiên thì cậu ba xuống tới, giọng cậu ấy lanh lảnh. "Mùa, cô đâu rồi, lấy?" Tôi đứng dậy, buông chén cơm đặt xuống bàn, chán dàng chờ lạnh, dạ cậu. Cậu ba nhìn tôi, cậu không nói gì rồi bước đến trước mặt tôi. Nhìn mâm cơm tôi dọn trên bàn Cậu trao mày khẽ hỏi Cô trơn cơm à Tôi gật gật cười hè hè Dạ giờ ăn này cậu Cậu kêu em có gì không cậu cần gì ạ Cậu ba lại hỏi Sao ăn cơm gì khô khan vậy gì tư để cô ăn như vậy à Sợ cậu hiểu lầm tôi nhanh miệng giải thích À dạ đâu có Mọi người chừa cơm cho em Có cá có thịt đàng hoàng mà cậu Rồi thịt cá đâu Tôi chỉ vào chuồng con gấu con tôi nói Nó ăn rồi Cậu bà nhăn mày, thái độ hơi không vui. Cô nói gì vậy? Đồ ăn của cô, sao đem cho nó? Đó, tôi đã mua cho mấy túi đồ ăn rồi còn gì. Cậu từ từ nghe em giải thích đã. Tại hồi nãy, cậu kêu em đứng hầu cậu đó, nên chắc chị liệu không biết là em trơn cơm, mới lựa thịt cá trộn cho gấu con ăn, chứ để bỏ uổng. Chứ em ăn uống đàng hoàng mà. Nhà mình ăn cái gì, bọn em cũng được ăn cái đó á cậu. Sao chiều không ăn cơm mà giờ mới ăn? Cô có thói quen ăn uống thất thường vậy à Tôi cười gượng. Dạ, tại hồi chiều em thấy không có đói, chứ em ăn mạnh lắm, không có kén ăn đâu. Cậu ba chỉ vào mâm cơm trên bàn, cậu hỏi. Rồi ăn vậy đủ chất không? Lâu lâu một bữa đâu có sao đâu cậu, hồi đó em còn ăn mì gói chữa cơm. Giờ có cơm có rau ăn là tốt rồi ạ, mà em dễ nuôi, cái gì ăn cũng được. Chủ yếu là có cơm cho nó chắc bụng là được á cậu, mà lâu lâu vậy ăn có ngon, thanh lọc cơ thể luôn, ừ. Vậy cậu có cần em lấy gì không cậu bà hết nhìn tôi rồi nhìn xuống mâm cơm trên bàn cậu lắc đầu trầm ngâm nói không Dạ cô ngồi xuống đó ăn đi đừng ăn đợi tôi chút Dạ nhưng mà nghe lời tôi ngồi cho tôi nói rồi cậu quay người đi vào trong gần một phút sau cậu đem ra tôm với mực trong lúc tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì cậu đã bật bếp ra rồi bắt đầu nấu nướng tôi đứng nhìn cậu hai mắt đứng hình Mắt chữ A, mồm chữ O, ngơ ngác không khác gì con nai vàng. Trời ơi, cậu ba biết nấu ăn lại còn nêm nếm vô cùng chuyên nghiệp nữa chứ, má ơi thơm quá chừng luôn. Cậu ba lúc tập trung làm việc sao mà khiến tâm hồn thiếu nữ của tôi rung rinh quá vậy trời, nhìn kìa. Nhìn bắp tay đang lắc chảo rắn chắc vô cùng, còn quả vóc dáng thì chả che vào đâu được, lại còn gương mặt nam tính không góc chết. Kiệt nhất là quả bông tai dân chơi ngầu lòi, má ơi Tôi xin phép, mờ lem mờ lem, được cậu không ạ? Tôi không ăn tôm với mực nữa, tôi ăn cậu được không? Ai đó hãy nói với tôi là được đi. Tôi đứng cắn môi nhìn cậu, đợi đến lúc tôi hoàn hồn lại, thì cũng là lúc cậu đem món ngon để trên bàn cho tôi, ghi vai tôi rồi ngồi xuống, cậu nhách mắt. Ăn đi, xem có vừa miệng không? Tôi hít hà mùi thơm từ đĩa hải sản, hết nhìn tôm với mực, tôi lại ngước mắt lên nhìn cậu, khó khăn lắm, tôi mới hỏi được một câu. Cậu nấu cho em ăn thiệt hả cậu? Cậu ba gật đầu Ừ ăn đi hỏi nhiều quá Tay tôi run run cầm đũa Vậy vậy em xin phép ăn nha Ăn đi nói nhiều quá đấy Nước miếng sắp chảy ra rồi kìa Tôi cầm đũa gắp một tiếng tôm cho vào miệng Đầu lưỡi đem tới hương vị vừa vặn khó tả Mùi thơm của gia vị Vị ngọt của tôm Ô chu choa xuất sắc Tôi vừa nhai vừa dơ ngón tay lên tán thưởng Ngon lắm cậu Rất là ngon luôn Cậu ba cười mỉm và hỏi Ngon thật không Tôi gật gật, cười tươi như hoa. Thật, em gấp cho cậu miếng nha, cậu muốn ăn tôm hay mực? Tôm đi. Tôi gật đầu rồi gấp miếng tôm đút vào miệng cho cậu. Cậu ba cũng không ngần ngại mà nhai nhai, vẻ mặt thỏa mãn. Ừ, cũng được, lâu quá không nấu, giờ nấu lại cũng không tệ lắm. Mặc cho cậu đang liên thuyên tự khen, tôi ở đây ăn thốc ăn tháo, một phần vì đói quá, một phần lại vì đồ ăn quá ngon, khiến cho tôi không cách nào dừng lại mà ăn từ tốn được. Biết là sẽ thất thố trước mặt cậu chủ Nhưng tôi đói quá Ý tứ tục nữ gì đó để sao vậy Ăn từ từ thôi Cô nghẹn chết bây giờ tôi gật gật Không nghẹn, ừ ừ, nước rót ăn nước Tôi đã nói rồi mà, uống đi, đợi chưa Cậu bà vừa đưa nước vừa vỗ lưng cho tôi Miếng cơm cháy vướng ngay ở cổ Giờ mới theo dòng nước mà trôi tuột xuống dưới Hai mắt tôi đỏ hoe Xem chút nữa là khóc luôn Nước uống vì vội Nên còn vương ngay khóe môi Cậu ba không ngại ngần mà giúp tôi lau sạch vết nước Tay cậu chạm vào môi tôi Cả người tôi như dưỡng lại Tôi mở mắt to ra nhìn cậu Tay chân run run Máu như đóng băng không lưu thông nữa Cậu ba cũng nhìn tôi Ánh mắt cậu dịu xuống giọng khan khan Đỡ chưa? Muốn uống nước nữa không? Tôi vô thức lắc đầu Mắt không dám chớp vì hoảng loạn Trời mẹ ơi Cái ánh mắt này của cậu ba là sao? Là sao hả? Đột nhiên cậu lên tiếng hỏi Một chủ đề hết sức là đâm bang. Hồi trưa, lúc tôi về, em nói cái gì với Quý Phong mà vui vậy? Ờ, cái gì nhỉ? Hồi trưa tôi nói cái gì? Tôi với Quý Phong nói cái gì nhỉ? Sao tôi quên hết luôn rồi? Tôi nhìn cậu không chấp mắt, môi run run. À, em... Cậu Phong chê em xấu, em đánh cậu ấy. Cậu ba cong môi như cười. Là vậy sao? Dạ, cậu ba đột nhiên buông tay khỏi môi tôi, cậu vỗ vào chán tôi cài phốc. Rồi ung dung bỏ lại một câu Ăn nhanh đi còn đi ngủ Lè mè dứt câu, cậu quay người đi thẳng vào trong nhà Đi ngang cửa sổ Cậu còn cố liếc mắt nhìn tôi rồi mới chịu đi về phòng Tôi đứng ở đây Hai má đỏ dần, tim đập thình thịch Cảm xúc náo loạn dữ dội Chuyện gì vừa xảy ra vậy Cậu ba vì sao vậy Đang ngôn tình mà bỏ đi đâu Hừm, Bỏ đi đâu chứ Mấy ngày sau, lúc tôi đang hái ra ngoài vườn Cậu ba ở đâu thù lù xuất hiện Rồi thả vào người tôi hộp quà nhỏ Cậu vứt cho tôi một ánh mắt kỳ lạ Nói Thích cái này lắm hả? Tôi nhìn cậu ngơ ngác Thích cái gì? Cậu nói gì vậy? Tự mở ra xem đi Nói rồi, cậu quay người đi vào trong Bỏ lại tôi y như một con ngáo ngoài vườn Tôi nhìn cái hộp trong lòng mình Rồi lại ngờ ngạch mở nắp hộp ra xem Ôi ôi má ơi, kẹp tóc Quả kẹp tóc công chúa hồi bữa tôi thấy đây mà Tôi cầm chiếc cặp tóc trên tay Hai mắt lúng liếng nhìn nó Tài nâng như nâng trứng, hưng như hứng hoa, miệng cười không khép lại được. Trong lòng vừa phấn khích, vừa thấy sao xuyến không ngừng. Đây là lần thứ ba, cậu ba mua quà cho tôi. Chẳng lẽ cậu ấy... cậu ấy... Trời đất ơi, nghĩ tầm bậy tầm bạ không đâu à? Cậu ba làm sao mà? Nhưng... nhưng nếu không phải vậy, cậu ấy Hà cớ gì, nhọc lòng mua quà cho tôi? Không lẽ... cậu ba bị ma nhập? Mà thôi kệ đi, con trai tặng quà cho con gái cũng là bình thường thôi. Chừng nào mà có hành động thân mật hơn Thì mới tính là có cảm tình được Đúng không? Sáng nay tôi thay ca cho chị Hồng Đưa mợ Diệp xuống nhà đi dạo Tinh thần của mợ bữa nay tốt hơn được chút Còn kêu tôi đi lấy bánh cho mợ ăn nữa chứ Để mợ Diệp ngồi ngoài vườn Tôi đi xuống bếp lấy bánh Lúc đi lên tôi giật mình khi không thấy mợ ngồi đó Không hiểu sao tôi có dự cảm chẳng lành Liền chạy đi kêu mợ khắp nơi Nhưng kêu đến khản cổ Vẫn không thấy mợ Diệp lên tiếng trả lời tôi Lúc này Tôi mới chợt nhìn ra cổng, phát hiện cổng chưa khóa, trong khi ban nãy tôi đã khóa cửa cổng đâu vào đấy. Nghe tiếng tôi kêu gào, chị Hồng với người làm trong nhà liền chạy lên. Tôi kể lại sự tình, chị Hồng liền đỏ mặt trách móc. Em trông mợ cái kiểu gì vậy mùa? Chị đã dặn em không được để mợ đi một mình rồi mà. Tôi run dậy. Em, mợ nói, mỡ nói muốn ăn bánh, nên, nên... Chị Hồng gấp gáp, khoan giải thích đã, bây giờ gọi cho cậu Tư, rồi chia nhau đi tìm mợ diệp đi. Nhanh lên, bác sĩ đã dặn, canh chừng mợ cho kỹ, mợ diệp có ý định tự sát từ mấy bữa trước rồi đấy, trời ơi là trời. Tay chân tôi run lập gặp, ông Năm với bà chủ cũng hay tin, hai người liền chỉ huy đều động mọi người đi tìm mợ diệp gấp rút. Cậu ba với cô Uyển, cả cậu Phong cũng hay tin chạy về, người dân trên cồn tùa nhau đi tìm mợ diệp, đến gần trưa vẫn không có tin tức. Tôi bị bắn rất nhiều, ai cũng trách tôi không trông mợ cho kỹ, tôi cũng biết tôi sai, suốt tử sáng giờ. Tôi tự trách tôi nhiều lắm, giờ chỉ cầu trời cho mợ bình an mà quay trở về, làm ơn, làm ơn. Đi tìm khắp khồn, tìm đến tận trưa mà vẫn không thấy mợ đâu, đoàn người dòng rã về nhà ăn trưa. Rồi đi tìm kiếm, bà chủ kéo tôi về nhà, vừa bước vào cổng, bà đã không nhịn được mà tát vào má tôi bạt tay trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Tôi đứng sững cúi đầu, không khóc cũng không kêu oan, tôi nín lặng nghe bà chửi. Mày có biết trông mợ mày không? Chỉ có mỗi việc canh trưởng con Diệp mà mày cũng không làm được. Nó bị điên, mày để một đứa điên lừa mày hả mua Bà vừa mắng, vừa chì vào chán tôi, hai mắt tôi đỏ lên, trong lòng thấy chua sót vô cùng. Rõ ràng tôi không hề cố ý mà, tôi làm sao biết được mỡ Diệp sẽ bỏ đi. Hồi sáng nay, chẳng phải chính cậu Tư cũng nói là bữa nay mỡ vui vẻ hơn rồi hay sao? Chị Hồng thấy tôi bị mắng, chị run run đứng ra chịu chung với tôi. Bà à! Tại, tại con kêu con bé mùa canh mỡ Diệp dùng con Để con đi nấu cơm Bé mùa nó không cố ý đâu bà Bà chủ quát ẩm lên Là hai đứa tụi mày Con Diệp mà có chuyện gì Thì bà của mày rồi cha của con nhỏ kia Tao bắt trói lại Rồi bán thịt mà trả tiền lại cho tao Nuôi tụi bay để tụi bay bây giờ bán tao à Lũ cô hồn Tôi cúi gặp mặt Cố ngăn cho nước mắt không chảy ra Nhục nhã quá, nhục quá Cậu bà đứng bên cạnh tôi nãy giờ Cậu đột nhiên bước lên chắn trước mặt bà chủ Cậu nghiêm nghị nói Mẹ trách mùa với Hồng cũng có làm được gì đâu Đi tìm Diệp trước cái đã Bà chủ lúc này mới chịu nhịn xuống Bà liếc ngang liếc dọc bọn tôi Liệu hồn tụi bay đấy Đang lúc nước sôi lửa bỏng Chợt ngoài cổng có tiếng bước chân dồn rập Vài người chạy ùa vào nhốn nháo Bà, cậu Ngoài bãi chàm, nghe người ta nói Có người mới nhảy sông tự tử, tử Là phụ nữ, trông giống mợ tư lắm Cậu Tư hét lên một tiếng rồi chạy ào ra khỏi cổng. Diệp! Cậu Tư chạy đi rồi, mọi người cũng liền ùa chạy theo sau. Chỉ có tôi là hai chân cứng lại, bị bà chủ đẩy cho ngã lăn quay ra đất. Tôi ngồi thẫn thờ, nước mắt vô thức trực trào ra vì sợ. Tôi không muốn. Cậu xin mợ diệp, đừng chết mà mợ ơi! Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 bộ truyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ đồng hộ cho Quỳnh H Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.